các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư chương 26. thần sắc u buồn của Tiểu Yến quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, ngẩn đầu đang muốn nói chẳng may bị nghẹn hạt dưa trong lúc vội vàng cầm chiếc khăn đang nướng trên lửa, che miệng ho khan một trận. vỏ hạt dưa trong cổ họng sau khi ho ra đầy khăn Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm thổi mặt bằng đồng hòa kia đến phạm ông cốc Người biết rồi chứ Phượng Cửu yên lặng không nói gì Nhìn chiếc khăn lụa bị hắn nắm trong tay Dự định lau miệng sau đó lại chui nước mũi Sợ run cả người Cẩn thận từng bước lui với sau trầm mặt gật đầu Tiểu Yến thở dài một tiếng Lão tử vốn nghĩ Với tư vi hiện giờ của lão tử Kỳ thực so với gốc kỳ thường so với khối mặt băng kia không khác biệt lắm không lão tử có cảm giác lão tử còn cao hơn hắn một bậc nhưng tiểu yến thần sắc dữ tỵ nắm chặt chiếc hăng trong tay lão tử đi ngang qua đầm thủy nguyệt nhìn thấy khối mặt băng kia đang sử dụng điệp chủ thuật đem phạm môn cốc vượt ngàn giảm không gian trụ vào cửu Trung thiên điệp chủ thuật khử cửu biết loại phép thuật này giống như một tiên giả trước khi vũ hóa nếu trong lòng còn nhớ mong về một nơi nào đó có thể dùng tiên lực để sau đó cùng tiên nguyên bám trụ vào không gian có thể giúp bản thân trong chớp mắt có thể gặp được người và việc mà mình nhớ mong ý niệm trong lòng sẽ được viên mãn một loại tiên thuật vũ hóa sương sẻ nghe qua có giống như là thúng di thuật một chút nhưng thúng di thuật là đem thần tiên ở nơi đây lập tức đến bên ngoài một ngàn dặm hay ở thế giới khác thế nhưng điệp trụ cho dù là ngoài ngàn dặm hay ở thế giới khác đều có thể sử dụng được Nguyên lý cơ bản là đem không gian ngưng tụ lại Ở giữa không gian giống như một tấm gương, Dù tồn tại song song nhưng không tiếp xúc được lẫn nhau Phép thuật này đối với thần tiên cao cấp Kỳ thuật chẳng có khó khăn gì Không cần hóa vũ trước mới có thể thi chuyển Nhưng cho dù là thần tiên cao cấp Cũng rất phí thần phí lực Cho nên không phải vãn bất đắc dĩ Thời khắc vô cùng cấp bách Thì tất cả mọi người cũng không nên dùng đến nó Phượng Cửu mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng lắm hướng về tiểu yến nói ra suy nghĩ như vậy ở trong thái thần cung xảy ra chuyện gì cấp bách rồi phải không phép thuật trọng đã đến như vậy bình thường không phải chuyện gì sẽ bình thường nếu như không có chuyện gì sẽ không dùng đến người nên vui mừng mới đúng chứ hơn nữa ta nghe nói pháp thuật này ngươi cũng có thể thi triển mà còn có thể duy trì tới thời gian hơn nữa nán nhanh ta có ấn tượng hình như trong bản ghi chép ma giới các ngươi còn xếp thứ nhất Hiện giới cũng không có mấy người vượt qua được Hứa cho ta không rõ Ngươi vì lý do gì mà kinh hoàng Mà lại còn bi thương đến thế Tiểu Yến cắn răng Hùng hăng nhìn nàng một cái Sau đó cắn răng biểu cảm lại càng thê lương hơn Một lúc lâu sau Chậm rãi nói Trời cờ Phượng cũ nói Cái gì Tiểu Yến bi thống quay sang một bên phối mặt băng đó thi triển phép thuật này chẳng qua để tiện chơi cờ với lão hủ trên trời lão tử vừa mới nhìn thấy hắn đang cách không cùng nhóm người hoa hoa công tử trên trời kêu cái gì đó mà chơi cờ dừng đoạn hắn suýt sực nói lão tử cảm thấy lão tử thua rồi phượng cửu không nói đứng yên nữa ngày xem ra tiểu yến chịu cú đá kích này quả nhiên là không tầm thường không thể nghĩ bộ dạng mềm mại như nước này của hắn làm ra loại vẻ mặt này Làm ra loại vẻ mặt này Lại làm cho người khác vô cùng yêu mến Nàng lại lần nữa Quá là mẫu tính Không muốn để ý đến hậu quả Đưa tay ra vuốt ve mái tóc đen dài của Tiểu Yến May mà nửa phần ý chí Còn sót lại để mà soi dẫn Đưa tay vỗ lên vai của hắn Nàng đắng đo nửa ngày An ủi hắn Nói Tuy rằng lần này hắn thắng ngươi đứng hẹn nhất Nhưng hắn luôn luôn có chỗ không bằng ngươi Cần gì phải lấy bản thân so đo cao thấp với hắn cảm thấy câu nói này thật là hay, thật là hợp thời, hợp tình, hợp lý. không nghĩ tới tiểu yến lại là người có tính cách thích tìm hiểu mọi thứ tận cùng. ở tình thế này còn muốn truy vấn nàng một cái, chẳng hạn như. phượng cửu trong lòng run rẩy nửa ngày, từng bước lui về phía sau, thầm dò nói, chẳng hạn như người so với hắn bộ dạng kiều diễm xinh đẹp, tiểu yến bi phẫn, thuận tay đem cái khăn trong bàn tay ném lên đầu nàng. Lúc này lửa thang không ngừng cố gắng, đùng một cái là nổ ra một đám lửa Bị trà sát buồn hoa màu tím cong cong, in theo có chút phai màu Đột nhiên kích động, nhảy vọt lên khỏi tầm mắt của nàng Phượng cử rất cuộc cũng kịp phản ứng, chỗ vừa rồi nàng cảm thấy không đúng lắm là gì Một lúc lâu sau, nàng lấy chiếc khăn xuống cầm trên tay Ánh mắt long lanh, quan sát nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía tiểu yến nói Có phải người vừa mới nói, nhìn thấy đồng hoa cùng liên tống quân chơi cờ là lúc nào chơi? Tiểu Yến ngỡ ngàng những chiếc khăn trong tay nàng, lại ngỡ ngàng nhìn nàng Là lúc nãy à, bây giờ bọn hắn chắc còn đang đấu cờ Lúc nãy ta thấy khối mặt băng đó còn đang dẫn trước một nước Phượng Cửu cảm thấy được, làm thần tiên, vô sỉ một chút cũng không có gì Nhưng mà làm sao Đông Hoa lại có thể vô sĩ đến mức như thế này cơ chứ Nàng nắm chặt chiếc khăn lũa làm chứng cớ phạm tội Trong lòng bị một khối cảm xúc phẫn uất khuấy động Vội vàng chạy tới đầm thủy nguyệt Dự định cùng Đông Hoa tính món nợ này Bầu trời phiêu lãng một ít tuyết trắng trong lúc rảo bước Phượng cũ lại khẽ cúi đầu nhìn chiếc khăn lũa trong tay một cái Vì nàng gần đây luôn xác định vị trí của mình là một người rộng lượng Là một tiên giả biết co biết dỗi Vì thế nàng cho rằng Kỳ thực, cho dù không đề cập tới chuyện Đông Hoa biến ra một chiếc khăn, đưa cho nàng trước giận, nàng độ lưỡng như vậy, hay là cùng lắm im lặng, lặng lẽ trả thù chàng 8-10 năm trong lòng, mấy ngàn năm nay vẫn có hy vọng có thể tha thứ cho chàng. Thế nhưng chàng lại lừa gạt nàng như thế, chuyện này thật sự không thể nhịn được, đồng Hoa làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua, nếu nàng phát hiện ra trò lừa bịp này, sẽ hận chàng cả đời sao? Hay là chàng cảm thấy nàng căn bản không đủ năng lực để phát hiện ra trò lừa biệt này của chàng Lấy hiểu biết của nàng đối với đông hoa Nàng cảm thấy hẳn là vế sau Thù hận trong lòng nháy mắt sâu thêm một tầng Trong đầm thủy nguyệt này đầy thủy nguyệt bạch lộ Vốn là thánh địa của Phạm Ông Cốc Thủy nguyệt bạch lộ trong truyền thuyết vốn là một loại mộc Ba mươi năm sinh ra ba mươi năm chết đi Cũng là nguồn gốc đặc cho cái hồ này Cái đầm này mặc dù mang danh một chữ đầm nhưng thực ra nó giống một cái hồ. Bên trong có 10 khoảng thủy quang sâu, lan tỏa ra 10 dặm rừng bạch lộ, mọc trong nước. Trong truyền thuyết thì nữ quân của bộ tộc chim liền cánh rất thích đứng trên cây bạch lộ này mà đón ngày mới. Bình thường ở đây là một nguồn suối nước nóng thường hoạt động, cho nên đầm thủy nguyệt này, mặc dù cảnh trí rất đẹp, bình thường lại không có người đến, có chút yên tĩnh mây nước cuốn quanh sương mù, phượng cửu quá nhiên đã nhìn thấy phía xa, Đồng hoa ngồi dưới một tán cây bạch lộ, cùng tiên hữu chơi cờ. ván cờ được bố trí trên mặt nước, thân hình chàng mờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù. nhưng tu vi của phượng cửu hiện tại không cao, ước chừng có thể nhìn thấy đồng hoa dùng được thủ thuật, đẹp chủ không gian có chút mơ hồ. liên tống trong miệng tiểu yến thì nàng chỉ thấy được một dáng hình trắng xóa, tam điện hạ dáng hình trắng xóa liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng. Tam điện hạ trong lòng Hoàng Lương đã lâu, nữ tiên gần đây hắn chú ý đến, ngoài Thành Ngọc chỉ có thanh khâu tiểu đế cơ này. truy ngược lên, Đồng Hoa cùng làm bạn với hắn, Đồng Hoa đặc biệt có hứng thú với nữ tiên săn đón định bỡ tràn, thì kỳ thực không có ấn tượng gì. Đồng Hoa người này tự hồ đã thoát ly khỏi loại phong nguyệt này, ngay cả Mạc Uyên được khắp Tứ Hải Bắc Hoang tôn sùng là thượng thần phóng khoáng, thì Liên Tống cũng biết. Hắn đã từng cùng thủy tổ nữ thần của ma tộc Thắt một đoạn ân oán tình cù Nhưng rất nhiều năm Một nhược điểm của đông hoa hắn cũng không bắt được Điều này làm cho liên tống điện hạ cảm thấy thật là vô vị Thế nhưng nhóm tiên giả Lục căng không thanh tịnh như hắn Luôn than thở Nhắm không được thần tiên nào Gần đây lại nhìn tiểu đế cơ thanh thâu chưa được đến 3 vạn tuổi Còn chưa nảy nở hết bằng một con mắt khác Làm cho liên tống điện hạ có một thời gian Luôn có cảm giác mình bị xét đánh Mắt thấy mỹ nhân bộ dạng nuốt giận Tìm người sống máy Đã đến gần chừng trăm bước Tam điện hạ tâm thái để xem kịch vui Hướng hở gõi bàn Hướng hở gõ bàn cờ một cái Hướng thú bừng bừng nhắc nhở đông hoa Còn đang nghiên cứu nước cờ Vừa mới đến phạm âm cốc Người lại đi đắc tội với vị bạch gia đế cơ kia Xem ra bộ dạng của nàng như là hận Không thể lấy đao mà sắc chặt người là làm 8 khúc ta thấy hôm nay không thấy máu là không hạ màn được rồi, người lại làm sao mà chọc giận nàng rồi? Tam điện hạ đáp ý, cờ trắng trong tay nhét thời chỉnh mãn, cờ đen trong tay đế quân vây giết cờ trắng không chút lưu tình, thì liên tống vũ chán tiếc núi, thì hơi nâng đầu lên, liếc nhìn phượng cũ đang tới gần, ngầm được mấy lời chêu chọc vừa rồi của Tam điện hạ, thở dài một cái, vô cùng nhẹ nhàng, không có gì chỉ là đánh giá thấp chỉ số thông minh của nàng rồi nên cùng đông hoa tính sổ chuyện này như thế nào phượng cửu vốn đã tính toán ổn thỏa trong đầu khi vội vàng chạy tới đây mắng chàng một trận rõ ràng là không đủ chút giận chém chàng năm tám khúc cúng tế binh khí của nàng cũng đã nghĩ tới nhưng nàng không phải kiểu không biết tự lượng sức mình nếu thật sự là cúng tế binh khí đến lúc đó chưa biết ai mới là người bị chém năm tám khúc Nhưng mà chiếc khăn đông hoa cho nàng lần này thực sự theo rất đẹp Lúc nàng giày vò nó không nhìn kỹ Lúc nãy trên đường nàng tới đây mới cẩn thận quan sát một phen Phát hiện ở khắp mọi chỗ dọc theo đường khăn có theo một chữ cơ Xem ra đây cũng không phải là một cái khăn tùy ý biến ra Giống như vật đông hoa mang bên người thường dùng Có thể là chiếc khăn ý chung nhân cơ hoành của chàng đi ra chàng Nàng nhớ tới đông hoa từng đưa cho nàng biết bao nhiêu là bảo bối Cũng chỉ có một cái bạch ngọc đeo trên cổ của nàng Cảm thấy nếu đồng hoa đối với cơ hoàng để tâm như vậy Nếu nàng ở trước mặt chàng làm trò Đem chiếc khăn cơ hoàng cho chàng Bị trà đạp khắp nơi đến như vậy Chàng nhất định đem nàng chém lần 8 khúc Lại cảm thấy phẫn nộ và thương tâm hơn Nàng cảm thấy mình nghĩ ra được cách này thật là độc ác Nhưng mà càng nhìn cái thân lựa Lại càng cảm thấy chướng mắt Nàng rối rắm suy nghĩ Cái chuyện xấu xa này đương nhiên vẫn phải làm Như vậy đợi nàng sau khi hoàn thành việc này Sẽ đọc kinh Phật hai lần Xem như siêu độ một chút cho hành vi xấu xa này của mình Nhưng mà phượng cũ ngàn vạn lần cân nhắc Lại ngàn vạn lần không ngờ rằng Tù vi của mình có hạn Vừa bước vào trong đầm thủy nguyệt này Vừa tiếp xúc với không gian điệp trụ thuật Đã hiện ra nguyên hình Tất nhiên cho dù biến thành hồ ly Nàng cũng là hồ ly xinh đẹp Màu lông như máu như ngọc đỏ rực Tuy chỉ có móng vuốt tứ chi là trắng như tuyết Chính cái đuôi phía sau càng giống như hút nhật, đông thăng Giống như ánh bình minh để nhất rực rỡ tươi đẹp Mặc kệ là loại không ưa thích viên mau Cũng sẽ bị hình dáng này của nàng mê hoặc Nhưng mà đem bộ dạng này đi giáo huấn đông hoa Thì thật không có chút y thế nào Nói không chừng còn tạo cho chàng cảm giác vô cùng đáng yêu khác lạ Nhưng mà cứ như vậy mà lên đường hồi phủ Cầm phẫn trong lòng nàng khó mà cân bằng được Mắt thấy đông hoa đã ở cách đó không xa dường như còn liên tục giúp hết cờ của liên tống, đang ngồi trên ghế đá nhẫn nại chờ nàng đem phiên toái đến cho mình. chàng lại định khí thần nhàn nhạt đến như vậy, làm làm cho trong lòng nàng dễ sống rối rắm, cảm thấy nháy mắt đã bị ném đến tây thiên, nắm cái khăn một bên đằng đằng sát khí đi bộ đến trước mặt chàng. Đông Hoa nhìn thấy hình dáng này của nàng, hình như ngây người trong nháy mắt, trong lòng nàng ít thời giật mình một cái. Đông Hoa rất yêu thích vi mau Chàng không phải là vừa ý nàng rồi chứ Bộ dạng này của nàng khi đi bộ Người khác luôn có thể chống đỡ Lúc nàng còn nhỏ thịt ngợm Bỏ bả đậu vào trong cơm của tiểu thúc nàng Làm hại tiểu thúc đau bụng ba ngày Nhưng nàng lại biến lại nguyên hình một chút Tiểu thúc liền tha thứ cho nàng Đây là một loại chứng minh sống cho việc nàng là một con cáo họa thủy ngay từ nhỏ Đông Hoa ngồi bên bàn cờ Ánh mắt nhìn nàng có vài phần khó lường và chuyên tâm Giống như đang đúc một thanh kiếm Chế một pho tượng lưu hương Hoặc là vẽ mặt khi đang vẽ màu trên bộ trà cũ Lúc này, cành cây bạch thủy nhỏ nhắn trắng muốt Đâm thẳng lên trời Nguyệt nha phủ quanh tán cây xanh Xương nộng đầy quả như trăm hoa tròn nhỏ Một cơn giáo tuyết thổi qua Hoa tròn nhẹ nhàng rơi Còn chưa đụng phải mặt nước Đã hóa thành xương trắng Từng đàn cá trắng trong hồ bơi quanh rễ cây Thỉnh thoảng đạp nước mà nhảy lên Trong sương mù lượng lờ Truyền đến một hồi kinh phục âm tịch mịch. Không biết ai ở nơi nào đã cất lời hát vài câu kinh Tu Bồ Đề, Pháp vô thượng vô đẳng chính giác Pháp vô thượng vô đẳng chính giác mà như Lai Đắc ấy Thật ra không phải thật, mà thật ra cũng không phải là Hư Cái mà ta gọi tất cả là Pháp Thật ra không phải tất cả là Pháp Nên mới gọi tất cả là các Pháp Chú thích, đây là một lời ở trong Kinh Phật Hết chú thích Phượng cũ cảm thấy cảnh tượng này quả thật là mờ mịt Nhưng hình như cũng rất thích hợp với loại thần tiên trời sinh như đông hoa Chàng lúc này cứ chuyên tâm nhìn nàng như vậy Trên trán nàng trong nhấy mắt toát ra hai giọt mồ hôi lạnh Nàng nhớ lại người từng là chủ nhân trời đất Theo lý thuyết bất luận, chàng làm chuyện gì thất đức với nàng Nàng là tiểu bố, vẫn không thể bỏ qua phép tắc, cần phải tôn kính chàng Thế nhưng, nàng do dự suy nghĩ Nàng bây giờ, rốt cuộc là có nên làm trò trước mặt bế quân Trà đạp chiếc khăn lũa chàng yêu thích hay không Tiên khí phiêu phiêu quanh người, đông hoa chống má, ngắm bộ dạng hồ ly của nàng nửa ngày, bỗng nhiên nói Người lúc còn nhỏ, có phải ta đã từng cứu người hay không? Nàng cầm khăn lũa trong tay ngẩng đầu nhìn lại chàng, sửng sốt trong nhé mắt, không gật đầu, cũng không lắc đầu